Xin mến gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi kênh chủ nhật của Tuấn Anh. Và nay, tôi xin tự tôi gửi đến quý vị khán thính giả đấng này của bộ truyện gì?" bằng tự đề chuột gió của tác giả Vi Ngư. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ một chút thời gian ấn ngay đăng ký kênh YouTube và comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ trong cái động mông mông Quý đường đường dùng bình bột cái Không hề có ai trả lời câu hỏi của cô Bốn phía trở nên yên tĩnh và đáng sợ Tiếng nước chảy tí tách Trở nên trói tay vô cùng Quý đường đường cầm gậy leo núi trong tay Nắm đèn pin từ từ tiến về phía cửa động kia Cửa động đó rất nhỏ Quý đường đường đưa gậy leo núi vào trong Xoay tay mà khua mấy cái Đầu gậy nện vào vách đá phát ra những tiếng vang trầm đục. Trừ vậy ra, không hề đụng phải bất cứ chướng ngại vật nào khác. Quý đường đường bây giờ hãng quyết tâm cuối thấp người mà chui vào. Đại Vĩ nói không sai. Động này cửa động nhỏ, nhưng bên trong lại khá là cao. Vừa hay có thể chứa được một người đang đứng. Chẳng qua là, trừ cửa động ra, căn bản không có lối ra nào khác. Một người to lù lù như vậy, sao có thể cứ vậy mà biến mất cửa chứ? Quy đường đường đứng một lúc lâu, đột nhiên bắt đầu cảm thấy rợn rợn. Tựa như cái động này chính là một cái miệng, chỉ cần trễ một chút, hàm răng nhọn kia sẽ khép lại, bản thân mình cũng sẽ chạy không thoát. Hai chân của cô như nhũn ra, gần như chạy trối chết. Lúc ra khỏi động, mấy lần va đầu vào vách đá, ngay cả gậy leo núi cũng đánh rời mất. Ra khỏi động, ánh phạt trời mạnh việt đến nhức mắt. Quy đường đường chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Từ từ dựa vào vách đá, há miệng thở dốc, chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt cay cay. quý người ghé vào trong động lớn tiếng gạo lên. Đại Vĩ! Đại Vĩ! Không có hồi âm, chỉ có mấy con kền kền quanh quẩn trên cao. Gió thổi qua, những lùm cây trên mỏm đá khẹn đung đưa. Quy đường đường đứng dưới ánh nắng trói trang, lại chỉ thấy toàn thân lạnh run. Cho đến khi bên trái, Vọng đến tiếng người nói liu riếu Quay đầu lại nhìn Lại có người dân tạng địa phương đi vào Là hai người đàn ông ra ngâm ngâm Trong tay cầm kinh luân Bở môi nhấp nháy Dường như đang niệm lục tự trần ngôn Quy đường đường giống như kẻ chết đuối với nửa cọc Vội vàng tiến lên mà đón đậu Có thể giúp tôi một chút nữa không Bạn tôi đang ở trong động Xin chú tích Lục tụ trần ngôn Tức là sáu chữ trần ngôn của đạo Phật Ôm, ôm là tượng trưng cho năng lượng của vũ trụ, là sự kết hợp hài hòa của năng lượng từ bi và trí tuệ như nhau. Mà-ni là ngọc như ý, tượng trưng cho lòng tử bi không bị phá hủy. Bát-me là hoa sen, tượng trưng cho sự thanh tịnh của bản chất tự nhiên, hay sự thanh tịnh quyền thủy. Hùng là tượng trưng cho sự viên mãn, thành tựu. Như vậy, ôm Mà-ni là tượng trưng cho năng lượng vũ trụ cùng với năng lượng công thể phá hủy bản chất thành tịnh nguyên sơ những phẩm chất của chính đó sự chứng ngộ viên mãn bất kỳ ai thực hành trì điệm câu chú này sẽ thành tựu sự hợp nhất huyền bí của năng lượng và sự thành tịnh đối phương mở mịt đầu tiên là khu tay khua chân ý bảo nghe không hiểu tiếng Hán sau đó bù bù nắm một tràng dài tiếng tạng rồi đổi thành quý đường đường nghe không hiểu Cô ngỡ ngác nhìn hai người đi qua Hai người kia dường như cũng cảm thấy Cô thật là kỳ quái Đi một quãng xa Vẫn còn quay đầu lại nhìn cô Mào cà đã dạy tử rất sớm Trước tiên là mở cửa quán trọ ra Anh ta nhớ hai cô bé Thượng Hải kia Hai ngày trước từng nói với mình Buổi sáng phải mở cửa trước Vì muốn bắt chuyến xe sớm hôm nay Về Lan Châu Sau đó từ Lan Châu chuyển máy bay Quay về Thượng Hải Mở cửa xong Anh ta lại quay về ngủ nướng tiếp, cho đến khi mặt trời lên cao mới ngáp dài chính thức trời dường. Đầu tiên là đun nước trên chảo lửa, sau đó lại bỏ hết mấy chiếc ghế gác trên bàn xuống. Cuối cùng qua quán ăn của người hồi bên cạnh, mua cho mình một suất canh bò, mua cho nhạc phong và đầu trọc tí cháo và bánh bào rửa muối. Về phần lông gà, thằng đó vẫn về nhà ở, không cần anh ta phải phụ trách bữa sáng. Chọn xong rồi lại nhớ đến quý đường đường. Mới tới ngày hôm qua, cũng gọi thêm cho cô một suất cháo. Cảnh đã đưa đến xong, Mao Kha ngồi xuống cái bàn bên cạnh cửa sổ, rất hài lòng hưởng thụ bữa sáng của mình. Nhạc phong dậy sớm nhất, chào hỏi với anh ta xong rồi đi toilet. Tiếp đó là một trong hai cô gái, người Thượng Hải, hình như tên là Vũ Mi gì đó. Mắt của Mao Kha thiếu chút nữa trợn trưng. Vũ Mi chào buổi sáng với Mao ca Biện cưỡng ngáp dài một cái, rồi bước về phía nhà vệ sinh. Chọc lát sau, Nhạc Phong đi vào rót nước uống. Màu Cà chỉ chở có thế liền sông lên. Này, cô Vũ Mì kìa! Màu Cà tức đến hư cả phổi. Không phải là bảo sáng nay sẽ bắt chuyến xe sớm đi sao? Không phải là muốn bắt máy bay sao? Anh còn cố ý dậy từ sớm tinh mơ để mở cửa. Tôi đổi ý rồi. Nhạc Phong trả lời nhẹ bấng. Tại sao lại đổi ý? Ở đây trời vui hơn muốn ở thêm mấy ngày nữa có phải tại chú mày không hả màu càng nghiến rằng nghiến đợi giờ tay lên chọc vọt trán của nhạc phong ai da ai da nhạc phong né ra em có làm gì đâu em không thích cái dạng đó vậy còn không để cho người ta đi sao đã bảo là người ta thích nên mới ở lại mà hơn nữa giờ đang ít người càng nhiều người càng náo nhiệt còn gì chẳng phải cũng giúp anh kiếm thêm chút tiền phòng hay sao Mau ca không còn lời gì để nói. Trong lúc đó chuyện, đầu trọng cũng đi vào rót nước. Nghe đến là vui vẻ. Cuối cùng mới vô vô bả vai của mau ca. Nhạc phòng cũng đầu dễ dãi gì. Hy sinh nhàn sắc để kiếm tí tiền phòng này về cho anh chẳng đáng. Phi! Nhạc phong và mau ca đồng loại phỉ nhộ anh ta. Mau rửa mặt ăn cơm đi. Mau ca tức giận. À, ai giúp anh đền đầu gọi cô bé kia đi. Mới tới hôm qua ấy, Sao giờ nay rồi mà con chưa chịu dậy, để lát nữa nguội hết cả cháo. Nhạc phong còn chưa kịp lên tiếng, đầu trọng đã nói, để em đi gọi cho. Mới đi lên chưa đẩy hai phút, đã thấy anh ta đi xuống, không thấy cô bé kia đâu cả. Không thấy sao? Mau ca thất kinh, đi đâu rồi nhỉ? Người thì không thấy, nhưng đồ đạc vẫn còn, tám phần là đi ra ngoài. Ra ngoài sao? Mau ca vội vàng thò nửa người có cửa sổ. Trên phố rất vắng vẻ, rảnh rỗi đi lại, chỉ còn có hai ba con mèo nhỏ. Không thể là đến hồ cao nguyên được, buổi chiều mới có xe chung. Cũng không phải đến đài thiền táng, gần đây không có người chết, không có thiền táng. Nhạc phong ngồi xuống chỗ đối diện, cầm thìa quấy cháo trong bát. Vậy chắc chắn là đến hẻm núi rồi. Mọc cà buồn bực, chỉ là cái hẻm núi thôi, có gì hay đâu mà xem. Không thể nói thế được, cô ta mới từ Bắc Kinh đến. Cao ốc cố cùng trưởng thành gì đó, đã xem chán rồi, nhìn hẻm đối vẫn mới lạ hơn chứ, nhạc phòng tùy ý nói. Mau ca suy nghĩ một chút, cũng thấy là phải. Đầu trọng không nói gì, ngồi xuống sụp soạt húp hải miếng cháo. Cô gái kia có chút kỳ quái. Một mình đến khu Tây, có ai không kỳ quái cỡ chứ? Mau ca lại liếc đầu trọc một cái. Ai kỳ quái thế? Vũ mì đúng lúc bước vào, Trong tay cầm miếng khăn tẩy trang tầm dùng dịch dưỡng ra, cẩn thận lào lên trán. Mọc cà trà hiệu bảo đầu trọc đừng nói linh tinh. Hiểm đối ra hiệu chậm một chút, đầu trọng đã phun ra rồi. Cô gái mới tới hôm qua chứ còn ai? cổ ta ấy à Khách nữ ở trọ cộng tên mình cũng chỉ có bà người. Vũ mì lập tức nhận ra anh ta đang nhắc đến quý tưởng được. Đúng là có chút kỳ quái. Người ta làm sao mà kỳ quái? Giọng nói của nhạc phong hơi lãnh đạp, xinh đẹp hơn cô là thành kỳ quái hết, có phải không? Ai dạ, cảnh nhạc phong này, Vũ mì hờn dối kèm ta chút không vui. Sao lại nói người ta như thế chứ, làm như là người ta xấu xí, hẹp hỏi lắm không bằng? Nhạc phong không để ý đến cô ta, lại tự mình nâng đũa, gặp một miếng dừa muối bò vào miệng. Vũ mì có chút lung túng, màu cà mặc dù cũng chẳng thích Vũ mì lắm. Thế nhưng cũng rành phải đứng ra làm hòa. Cô bé, chuẩn bị xong rồi xuống dưới này nha. Anh ta đẩy bát cháo vốn đã chuẩn bị cho quý đường đường qua. Chuẩn bị xong rồi xuống ăn sáng đi. Vũ mì cũng biết bao ca đang cho cô ta bậc thang để bước xuống. Ngọt ngào đáp một tiếng rồi đi lên nồng. Màu ca bây giờ mới quay qua nhìn đầu trọc. Sao lại kỳ quái cơ chứ? Nhạc phong không gần đầu, nhưng động tác trên tay đã dừng lại. Trên đầu giường cô nhóc kia có treo một cái chuồng gió làm bằng tiền cổ. Trèo chuồng gió thì làm sao? Màu cả tức giận. Nếu cô ta thích, có trèo súng máy tự động, ảnh cũng không ý kiến. Em cũng không nói rõ được. Đầu trọc gãi gãi đầu. Mấy đồng tiền cổ kia đã có màu đồng xanh rồi. Chứ trên mặt tiền cũng không nhìn rõ. Nhìn đã biết là đồ cổ lắm rồi. Sao một cô gái trẻ tuổi lại mang theo thức đồ trời này bên người chứ? Ít thấy thì lạ thôi. Mau ca hử hai tiếng quả lỗ mũi. Chưa biết chừng lại làm đồ cổ đấy. Cô tàn như vậy không giống cách chơi đồ cổ sơn Tây Còn nói mấy cậu ngủ rốt đây nữa. Mau ca ruội tay nhắm tay vào cái đầu tròn vo của đầu trọc mà gõ xuống. Làm đồ cổ còn phải dán giấy trên trán chắc. Đừng có nhìn xem giống hay không. Thời buổi này càng giống lại càng không phải. Không giống lại càng phải. Chú bảo anh nói thế có lý không? Đầu trọng cười hề hề, đúng là có đấy. Nói đến đây, nhạc phong trợt như mày, giữa tay chỉ ra bên ngoài. Không phải là cô nhóc đó kia sao? Theo hướng ngón tay của nhạc phong nhìn qua, đúng là quý đường được. Cô đang đứng ở cửa quán trọ đa qua ở cuối phố, nói gì đó với người ta. Màu cả như mày một cái dùng cánh tay huyết huyết đầu trọng. Cô ta ở đó làm gì? Chề ở chỗ này không thoải mái, muốn đổi quán trọ chăng? cũng không biết nữa. Lúc nhìn lại, quy đường đường đã xoành gợi rời khỏi quán trọ Đa Qua, bước nhanh về quá góc đường. "Này, Nhạc Phong, Moca sai khiến Nhạc Phong, chú chạy qua hỏi xem cô kia định làm cái gì." "Em bảo này, lão mạo tử, anh rảnh phát điên rồi sao?" Nhạc Phong nhếch cũng chẳng buồn nhếch, đang yên đang lành sao em phải đi hỏi thầm con bé đó? Hỏi thầm một chút thì đã làm sao, rảnh rỗi thì vẫn là rảnh rỗi. Mau ca hùng hồn nói, dù sao chúng ta cũng đâu có việc gì, bây giờ làm ăn nhẹ nhàng như thế. Trong quán từ sáng đến chiều chưa được hai bóng bước vào, chú mày mệt lắm sao? Không đi, nhà phong trả lời dứt khoát và trôi chảy. Mau ca chẳng còn cách nào khác, vừa hay ông chủ đàn bà của quán trọ đa qua lại đi qua đây. Xem tình hình, chắc là đến quán ăn gợi hồi bên cạnh bồ đồ ăn. Mau ca thò đửa người ra ngoài cửa sổ, chặn đường anh tàn lại. Đàn ba, cô gái vừa nãy nói gì với anh vậy? cổ ta ai à? Hỏi thăm người thôi. Ai thế? Nói là đang tìm một sinh viên gửi Hán tên là Trần Vĩ. Chỗ tôi không có ai như thế. Tôi bảo cô ta đến quán trọ, nhà Ken Sang mà hỏi rồi. À, thì ra là vậy. Mau ca chẳng hiểu gì, đành phải để đàn ba đi. Nhạc phong hừ một tiếng. Hỏi rồi chứ, lão màu tử, anh nếu mà thực sự rảnh quá thì cả bọn cùng đi chung xe lên hộ cao nguyên chơi, quán nhờ hàng xóm trồng hộ là xong. Mau ca còn chưa đáp, đàn bà đã quanh trở về, cô gái kia còn hỏi chuyện ước nguyện trong động tiền nữ nữa. Ừ, mau ca nhìn anh ta, chẳng lẽ còn vế sau nữa sao? Tôi nói với cô ta, phải lặng lặng ước nguyện trước đá thần, cô ta lập tức hỏi tôi, không thể kêu to lên hay sao? Kêu to lên à? Lần này đừng nói mau ca, Ngay cả đầu trọc và nhạc phong Cũng giật nảy mình Lại trắng Đàn bà cầu mày Ai bảo cô ta kêu to lên Như vậy sẽ chọc giận tiền nữ trọng động Các anh dạy sao Mau ca vội vàng lắc đầu Cô ta có hỏi tiếng nào đâu Đàn bà đi rồi Mau ca và đám đầu trọc Hai mắt nhìn nhau Nhạc phong hừ một tiếng Cô nhóc này tắm om xòm trước đá thần thật Đó chính là Phạm Húy Trời phù hộ cho bên cạnh cô ta Không có người tạng Nếu không nhất định cô ta sẽ bị tẩn trong một trận. Trần Vĩ đúng là đang ở quán trọ Ken Sang, phòng hai người. Trong phòng còn có ai nữa không? Quý Đường Đường hỏi dồn. Cô bé đứng ở quầy tiếp khách đật giờ quyền sổ đăng ký, không có ai cả, mấy hôm nay ít khách, có mỗi hai ba người vào ở, không cần phải nhét chung một phòng. Vậy Trần Vĩ có từng hỏi thăm cô phơi động tiền nữ không? Chưa từng, cô bé kia lắc đầu. Quý Đường Đường thất vọng. Dừng một chút đại hỏi. Ở trong động tiền nữ có được kêu to không? Về vấn đề này lúc ở quán trọ đa qua cô đã có đáp án nhưng cũng muốn xác nhận lại một lần nữa. Quả nhiên cô gái kia sợ hết hồn. Không được đâu. Dĩ nhiên là không được. Như vậy sẽ chọc giận đến tiền nữ đấy. Quý đường đường cắn cắn môi vậy ước nguyện bằng cách nào? Cô bé kia nhìn cô kỳ quái một cái dường như cảm thấy câu hỏi này khá là ngớ ngẩn. Đương nhiên Là đứng trước đá thần mà ước nguyện Vừa vào động là có thể nhìn thấy đá thần ngay Cô không biết sao Vậy trong động kia Còn có cái động nào nữa không Ai mà biết chứ Cô gái kia có chút bất kiền nhẫn Chưa nghe qua bao giờ Quý đường đường không nói gì nữa Cô chẳng nhớ ra Trước khi vào động cô có hỏi Trần Vĩ Trong động có nước chảy hay không Trần Vĩ lập tức đáp một câu Không biết Đại ca kia chưa nói Tên đại ca đó rốt cuộc là ai? Đến cùng là kẻ nào đã nhắc đến động tiên nữ với Trần Vĩ, nhắc đến cái động không dễ bị phát hiện ra kìa, và cả lớn tiếng nói chuyện nguyện vọng của mình nữa chứ. Ánh mắt của quý đường đường rơi vào quyển sổ đăng ký kỳ đã những du khách ngoại lai đến thị trấn Ca Nại, huyện Lục Khúc đặt trên quẩy tiếp khách. Tổng cộng chỉ có hai ba người, với đối tượng hoài nghi cũng sẽ không có nhiều lắm như vậy thì có thể dễ dàng mà tìm kiếm được rồi. Bây giờ trừ Trần Vĩ ra, bên trong quán trọ Ken Sang còn có hai người khách nữa đều là nam nhân. Một trong số đó là người Mỹ tên là Perry, 24 tuổi, đến từ bang Arizona. Một anh chàng rất sôi nổi, vóc người cao chừng 1m9. Anh ta không thể là đại ca trong miệng Trần Vĩ nói được bởi vì tổng cộng anh ta chỉ biết nói duy nhất một câu tiếng Trung đó là chào bạn. Đây là câu đầu tiên anh ta nói khi bước xuống đầu và nhìn thấy Quý Đường Đường. Quý Đường Đường đã chuẩn bị tư tưởng để tiếp thu thứ tiếng phổ thông tối nghĩa khó hiểu hơn của anh ta. Nhưng Perry rất biết thần biết phận mà chuyển qua tiếng mẹ đẻ của mình. Người còn đại ký tên rất ngoáy. Quý Đường Đường chỉ đoán được mảng mắng. ngẫm thấy người này hẳn tên đã hạ văn khôn. Ở dòng địa chỉ hiện tại trên tờ đăng ký có ghi hai chữ Đan châu. Số chương bình thư còn điến mơ hồ hơn. Có hai chỗ bị tẩy xóa. Hệ thống quản lý nhà trọ ở thị trấn Ca Nại không được tiền tiến, thông tin đều được ghi lại một cách thủ công, cho nên rất nhiều tư liệu mà người ta cung cấp đều không chính xác, bị đặt lung tung cũng không hề ít. Nhưng không khéo ở chỗ, Hạ Văn Khôn cũng đã trả phòng từ sáng sớm. Cô gái ở quầy tiếp khách không cung cấp thêm được tin tức gì, chỉ hàm hồ nói có thể là về nhà. Hỏi về tướng mạo của Hạ Văn Khôn, cô bé đó cũng không nhớ rõ. Du khách ở thành phố đến như các cô đều đội kiểu bộ đó, đeo khẩu trang chống tia tử ngoại, còn mang cả kính râm, chẻ kín như thế, ai mà nhìn rõ được trông như thế nào, chỉ biết là anh ta mặc một cái áo gió màu vàng thôi. Quy đường đường cực kỳ thất vọng, cô lấy quyển sổ kỳ chép trong túi ra, mở một trang trắng, viết tên Hạ Văn Khôn xuống, sau đó khoanh tròn thật đậm cái tên đó. Đại ca đó, trong viện Trần Vĩ có phải chính là Hạ Văn Khôn hay không? Quy đường đường ra khỏi quán trọ Ken Sang, lùng bước xuống vật thang, trợt nhớ ra chuyện gì, nhanh chóng móc quyển sổ, kỳ chép đã cất đi ra. Lật lại trạng trước đó, hẹm núi Cà Tát Ma, à khôn. Trở lại quán trọ của Mao Ca, cũng đã gần đến giờ cơm trưa, cả đám Mao Ca ngồi vấy quanh một cái bàn. Món ăn rất đơn giản, khoai tây xào, đậu phụ áp chào, thịt hầm, chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng ngửi mùi thì thơm vô cùng. Mọc cả không ngờ cô lại về sớm như vậy. Cô gái, ăn chung không, lấy thêm bát là được. Quý đường đường lắc đầu một cái. Không cần đâu, tôi có đồ ăn của tôi rồi. Cô từ từ bước lên lầu, đầu trọc vương đũa ra cặp thức ăn. Cô nhóc này sắc mặt tệ quá. Có gì đâu, vụ mì bới cơm. những người đến đây hơn phần nữa là để trốn tránh những chuyện đau lòng trong cuộc sống. Chưa biết chừng cô ta thất tình, tức cảnh đại sinh tình khó chịu trong lòng mà thôi. Bạn của Vũ Mi Hiểu Dài, đã nhất đầy thức ăn trong miệng, ư một tiếng coi như phụ họa. Cô gái này có gì đó không ổn, mau ca như đang suy ngẫm điều gì đó, không hề để ý đến những lời Vũ Mi và Hiểu Dài đã nói. Quy đường đường quay về phòng đi thẳng đến bên giường, vườn tay gầy gầy chiếc chuồng gió treo ở đầu giường. Những đồng tiền cổ vác vào nhau, vậy mà lại không phát ra bất cứ âm thanh nào khác. Trần Vĩ tại sao lại đột nhiên biến mất được chứ? Quý đường đường ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vào túi, sờ đến hai quả trứng gà tròn trịa và lạnh ngắt. Cô lấy trứng gà ra, bóc hết vỏ, từ từ đưa lên miệng, nhai từng miếng một. Lẽ thường mà nói, một người sống lù lù không thể nào đột nhiên biến mất như vậy được. Lúc ấy phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Cô cẩn thận nhớ lại tình hình khi đó, trọng động rất tối. Đèn pin chỉ chiếu đến cặp chân của Trần Vĩ. Cô muốn tiết kiệm chút điện để đã tắt đèn pin đi. Sau đó Đại Vĩ còn nói chuyện với cô mấy câu. Từ lúc Đại Vĩ đột nhiên im lặng cho đến khi cô bật đèn lên của mình chỉ cách sau khoảng 1-2 phút. Trong 1-2 phút này, cô hoàn toàn không nhìn thấy được tình hình trọng động. Chỉ có 2 loại khả năng. Một là, trong cái động ấy có một sức mạnh siêu nhân nào đó. trong nháy mắt đã đưa Đại Vĩ đi mất. Dù đại vị còn sống hay đã chết, trong khoảnh khắc đó, cậu ta đã biến mất. Thứ hai, gạn bỏ suy nghĩ về những cái gọi là quái lực loạn thần kia đi. Tất cả những chuyện kỳ lạ này đều do con người nhúng tay. Như vậy khi đó đại vị biến mất, phải có một con đường hợp lý. Chẳng lẽ cái động nhỏ nhỏ chỉ vừa một người đứng kia còn có đối ra thứ hai? Chỉ nói lý thuyết thôi thì không thông, bởi vì lúc ấy cô đã từng chui vào một không gian nhỏ như vậy. Xung quanh đều là vách đá, động tiên nữ nằm sâu trong hẻm núi Nếu thực sự có đường ra khác thì phải đi xuyên qua vách đuối dày. Không có máy móc giúp đỡ, căn bản là không thể được. Đục ấy cũng quá mức bối rối, không cẩn thận kiểm tra lại cái động trong động đó. Có lẽ trong một hải phút ngắn nguồn ấy, đại vị đã để lại thứ gì đó có thể hữu dụng cho việc điều tra chưa biết chừng. Không được, vẫn phải quay lại xem một lần. Quý đường đường đứng bật dậy, toán nhìn tới chiếc di động đang ném trên giường, thuận tay cầm lấy, nhét vào trong túi của cô. Bịch bịch bịch bịch xuống bước dưới lậu, đám màu cà đã cầm nước sòng xuôi. Trước cửa quán trọ có một chiếc xe kim bôi 8 chỗ, cửa buồng lái đang mở. Phụ mì ngồi bên cạnh ghế lái tức giận, không phải nói là hôm qua đã liên hệ ổn thỏa rồi hay sao, sao lúc xuất phát lại thiếu mất một người. Bác Tài gửi tặng cũng chẳng vui vẻ gì. Hôm qua đã bàn xong rồi, đã bảo là chờ ở chỗ này, thẳng đọc truyết tiệt. Tìm quý đường đường trật rung lên một nhịp, dừng bước lại. Còn có người chưa đến sao? Còn có một người tên là A Vĩ gì đó, đã thống nhất là đi chung xe rồi, lại chẳng thấy đến. Di động cũng không tiếp. Đường đường có phải không? có muốn đi cùng đến hộ cao nguyên không? Vũ Mỹ bây giờ cũng không vừa mắt cô. Giờ đã đột nhiên trở nên vô cùng thần thiện, quán nửa là vì tiết kiệm mười mấy đồng tiền chung xe kia. Người tên là A Vĩ đó, có phải tên là Trần Vĩ đúng không? Bác Tài lắc đầu, không biết, đã bảo tên là A Vĩ ở Ken Sang ấy. Vậy thì quá nửa là đúng rồi, tìm của quý đường đường nhảy lên một nhịp. Số di động của cậu ta là gì, tôi cũng có việc cần tìm cậu ta. Bác Tài cầm lấy chiếc di động Nokia kia đèn trắng phẳng lì kiểu cũ, đọc số điện thoại của Trần Vĩ cho Quý Đường Đường. Quý Đường Đường lấy di động gọi thử một lần, vậy mà lại gọi được, nhưng không có ai bắt máy. Buổi sáng lúc ở trong hẻm núi, Trần Vĩ đã mang theo di động trên người, có thể gọi được nhưng lại không ai bắt máy, rốt cuộc là do không để ý hay là vì bị đe dọa nên không thể nhận. Quý Đường Đường chợt trầm ngâm, bỏ di động lại vào túi quần. Này, Đường đường, rốt cuộc là cô có đi không hả? Vũ mì không kiên nhẫn được nữa, hiểu sai ngồi ở ghế sau cũng thò đầu ra nhìn cô. Không đi. Quý đường đường rất dứt khoát từ chối. Tôi muốn đến hẻm núi một phen. Hẻm núi có cái gì hay mà xem. Vũ mì cười nhạt, mắt đột nhiên sáng bừng lên và khinh thường trên mặt chuyển sang nũng điệu và mừng thầm. À, nhạc phong sẽ vẫn còn chỗ, đi với bọn em lên hộ cao nguyên đi. Thế đã có mấy người đi rồi. Giọng nói miễn cưỡng của Nhạc Phong vàng đền đằng sau. Sẽ tám người đây, trừ bác tay ra còn ngồi thêm được bảy người nữa. Bọn em vốn định bốn người đi chung xe. Cũng có em, hiểu dai, một người nước ngoài, còn cả một người tên Á Vĩ gì đó nữa. Giờ tìm mãi chẳng thấy Á Vĩ đâu. Còn đến bốn chỗ trống đận. Không bằng ngồi chung đi, gọi cả đám màu cà đầu trọc nữa. Đi hết thì ai trồng quán chứ? Nhạc Phong cười lạnh đạo. Vũ Mì biểu môi, để một người lại trông là được rồi. Mật bằng nhiều cổng bùa vé đi máy bay đến chơi, ảnh trắng phối hợp gì cả. Cô cũng đi hồ cao nguyên sao, quý đường đường trợt sửng sốt. Mấy giây mới nhận ra là nhạc phong đang hỏi mình, nhận thấy sắc mặt của Vũ Mì khi bị ngó lơ có chút khó coi. Quý đường đường trả lời ngắn gọn, tôi không đi. Nhạc phong kỳ quái liếc câu một cái, vậy cô định đi đâu? Vũ Mì cướp lời. Cô ấy không đi hồ cùng bọn em. Cô ấy đến hẻm núi đấy. Lại là đến hẻm núi sao? Nhạc Phong trượt cao mày. Quý đường đường lại hỏi một đằng đáp bột nẻo. Lúc đó anh bảo tôi trông coi đồ đạc của mình cho cẩn thận là có ý gì đây? Trông coi cẩn thận cái gì? Nhạc Phong không phản ứng kịp. Lúc tôi rửa ra ngày hôm qua ấy, anh nói chuyện với hai cậu bé. Quý đường đường chỉ bể nước trước quán trọ. Có vài đứa nhóc dân địa phương Hãy lấy đồ của du khách ấy mà. Nhạc Phong không muốn nói nhiều. Tự mình để ý một chút nha. Quý đường đường cười cười. Anh cẩn thận quá rồi đấy. Hai ngày nay, du khách trên trấn cũng ít đi. Đi trùng xe cũng không đủ người. Cô đến hẻm đối với ai thế? Để tài chuyển tới chuyển lui. Lại vòng trở lại. Tự tôi đi một mình thôi. Cái gì? Phản ứng của Nhạc Phong rất lớn. Chân mày lập tức nhíu lại. Không được. Sao lại không được chứ? Quy đường đường tỏ ra dường như là không vui. Rất là nguy hiểm. Bình thường vào hẻm núi, ít nhất phải có bà người kết đoàn. Một mình cô vào đó, đi lạc thì làm sao? Nhạc Phong nói chẳng hề khách khí. Đi lạc cũng chẳng phải trách nhiệm của anh. Nói xong cầu đó, Quy đường đường không muốn chỉ hoãn thêm, quay người bỏ đi. Nhạc Phong lập tức phát hỏa. Đi lạc con chẳng phải mất công mọi người đi tìm sao? Mấy người đến từ thành phố lớn như các cô Được nuông chiều quen rồi quyền kiểu gì cũng không nghe Chỉ giỏi ấy loạn thôi Quy đường đường chẳng hề dừng bước Trong lòng mắng ảnh té tát Mặc mớ gì đến anh Vù mì lại dọa cho sợ Cẩn thận khuyên giả nhạc phong Ôi nhạc phong, anh đừng để ý cô ta làm gì Đầu trọc nghe thấy tiếng vang Cũng chảy ra Nhạc phong làm xào thê, bộc hỏa lớn như vậy Nhạc phong không nói gì Cũng dũng Nhạc Phong không nói gì, vũ mình nhỏ giọng kể lại một lượt. Đầu trọc nhìn về phía cuối con phố chính, bóng dáng của quy đường đường đã sớm mất tâm. Anh ta vỗ vỗ vào vai của Nhạc Phong nói, phải đây, trục bực vào người làm gì. Không phải, con gái lớn từng ấy rồi, sắp chẳng hiểu biết gì cả. Nhạc Phong vẫn còn tức trong lòng, ở đây đâu phải đất của người Hán, không cẩn thận phạm phải cấm kỵ của người Tạng thì phiền phức to, hơn nữa một cô gái lại một thân một mình. Chạy vào trong hẻm núi. Cái hẻm núi đó một ngày được mấy người vào. Nếu xảy ra chuyện thật thì ai biết được. Bớt giận đi. Đầu trọc cười cười tiếp đợi. Chắc gì đã xảy ra chuyện thật. Đúng đấy Vũ mì chùa chát nói. Nhạc Phong quan tâm quá rồi đấy. Sao không thấy tốt với em như thế? Nhạc Phong cười lạnh. Thế à, hôm qua bị trạo trần trong hẻm núi. Là ai tìm các cô về? Vũ mì bị anh ta nói cho nghẹn họng. Không tốt đến cầu nào. Được một lúc, anh chàng đi cùng xe người Mỹ kia cũng tới. Giang người rất cao, to, mặt lúc nào cũng thấy cười, tự giới thiệu mình tên là Perry. Đám nhạc phong đầu trọc, mới đầu cũng không đi. Lục xe khởi động đột nhiên lại đổi ý, mở cửa chui vào xe. Vụ mì ngoài miệng thì không nói gì, trong lòng đã vui đến nở hoa. Quy đường đường rút dọc đường không hề trị hoãn, tiến thẳng vào hẻm núi, chạy vào trong động tiền nữ. Sau khi vào trong động, bật đèn pin lên nhìn một lượt tìm thấy cái động trong động kia cô giò dự một chút vẫn chùi vào trong thuận tiện nhặt lại cây gậy leo núi bị bỏ lại của mình kỳ trước Vin vào vách động đứng thẳng dậy cô ngậm chiếc đèn pin trong miệng cầm gậy leo núi gõ đền vách đá bốn phía tiếng vàng trầm đục bốn phía vách đá đều vững trái tuyệt đối không có ánh sáng cũng không có vẻ giống như có lối đi riêng thế này thì lạ thật chẳng lẽ từ dưới đất đi ra Dậm chân, phía dưới là mặt đất cứng đờ Cũng không có vấn đề gì Quy đường đường ngậm đèn pin ngẩn ra Tay đút vào trong túi quần Vừa hay chạm phải di động của mình Trái tìm của cô nảy lên Móc di động ra Mở các cuộc gọi gần đây Phía trên hiện ra số máy mới nhất được lưu lại Đó là Trần Vĩ Gọi lại một lần thử xem Chưa biết chừng lại thông tín hiệu trong động rất chập chờn Quy đường đường vừa ấn nút gọi Vừa uống tắt đưng như mèo chui ra khỏi cái động này. Mới đi ra ngoài, được hai bước đã dừng lại, cô từ từ bỏ di động xuống, tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh trong động. Quả nhiên tiếng chuông di động của Trần Vĩ vang lên, không chỉ là từ chiếc loa trong di động của cô, quy đường đường quay đầu lại nhìn nơi mình vừa chui ra. Thành âm kia vọng ra từ trong động, nhưng khi nãy cô đã nhìn kỹ, trong động này rõ ràng không hề có cái di động nào trong đó. Chuyện này là như thế nào đây? Quả thật vô cùng kinh hãi, lúc bây giờ tiếng chuông di động vẫn còn kéo dài mái vang vọng mái. Nhạc chuông là một bản nhạc Âu Mỹ rất xưa, just a once more, rất phù hợp với tính cách hay e rẻ hướng đổi của Trần Vĩ. Có điều ở một trong hàng động u ám tên này, lắng nghe thứ giai điệu chậm chậm như vậy, quả là trùng rợn. Quý đường đường chợt trùng mình một cái, nuốt nước miếng, đầy dụng khí bước vào trong động Vừa vào trong, tiếng nhạc càng rõ ràng hơn. Quy đường đường tập trung tinh thần tìm kiếm phương hướng phát ra âm thanh, từ từ ngẩn đầu lên. Tiếng chuồng chuyển đến từ trên đỉnh đầu. Quy đường đường ngắt điện thoại, còng ngón tay lại, gõ gõ trên vách đá trên đỉnh đầu. Không thấy có gì khác đã, lại dùng bàn tay vận sức đẩy một cái. Trái tìm đột nhiên giật thoát, nơi cô đẩy dường như có chút lỏng ra. Cô sắn tay áo, mở đèn pin lớn hơn. Cẩn thận quan sát viên đá trên trần động. Cùng lúc đó, tiếp tục dùng bàn tay đẩy mạnh lên. Nhưng vẫn không đẩy ra được. Quy đường đường hạ quyết tâm, cô dùng miệng ngậm lấy đèn pin, đạp lên chỗ lõm trên phách đá, đứng cho vững. Lúc này thân thể đã được nâng cao hơn nửa mét, càng dễ dàng dùng lực hơn nữa. Cô sử dụng hai tay đẩy lên phía trên, đến nghe cạch một tiếng. Viên đá kia đã bị cô đẩy ra, để lộ ra một cái khe. Có ánh sáng lọt qua. Quý đường đường vội vàng dùng tay che mắt mà lùi lại. Sau khi thích ứng mới nhìn lại. Bên trên tách ra một khe hở hẹp hình vành trăng. Ánh sáng nhìn thẳng, hẳn là ánh nắng. Tiềm của quý đường đường rung lên một nhịp. Chẳng lẽ cái động trong động này lại thông ra bên ngoài. Khó khăn lắm mới phát hiện ra. Quý đường đường tiếp tục đạp lên họm đá lại dùng thêm sức đẩy viên đá kia lên. Nơi bị viên đá che lại Là một cửa động ước chừng có thể chứa được một người. Quy đường đường bám vào cửa động, chân giỏ dẫm trên vách đá vài cái, đạp trúng được một mỏm đá nhô ra trên vách động, mượn thế nhô nửa người qua cái cửa động này. Quả nhiên, ở đây có một lối thông ra bên ngoài. Đường kính cũng xấp xỉ cái động trọng động ở dưới. Ngờ đầu có thể nhìn thấy lỗ hồng thông ra bên ngoài ở trên cao chừng hai ba thước. Nơi đó tối đen, Tự hồ do bị bụi cầy trẻ khuất nhưng vẫn có ánh nắng rõi qua. quy đường đường cúi đầu quan sát nơi bị ngăn cách này. Trên đất đầy cành khô và cỏ dại. Trong đống cỏ dại tấp thoáng có thứ gì đó đang lé lên. Quý đường đường vươn tay nhặt qua. Trên bàn hình hiền tị có vài cuộc gọi nhớ. Số mới nhất là số của quý đường đường. Đây không ngờ chính là di động của Trần Vĩ. Nhìn lại phiến đá trên đầu vừa bị cô đẩy ra kia. Viên đá này rất nặng, từ giới đẩy lên đúng là rất khó. Nhưng mặt trên có một mẫu nhô ra, giống như một cái tay nắm từ thiên nhiên tạo thành. Nếu như có người ở trên thì sẽ dễ hơn nhiều. Quy đường đường đèn đén sự kinh ngạc trong lòng, lấy tay cầm cái đèn pin, lại soi quanh bốn phía. Trên một tảng đá có một mảng nâu sậm, hình như là máu người. Quy đường đường nhìn một lúc lâu, từ từ cuối người đậy viên đá kia lại như cũ sau đó ra khỏi động tiền nữ ngoại đồng ánh mặt trời thẳng đứng quy đường đường khung tay che nắng nhìn lên trên độ dốc của vách núi càng chẳng đứng lên bên trên rậm rạp toàn là cây cối không phải là nơi dễ lèo trèo cũng không phải là cảnh đẹp gì đặc sắc hôn trì bên dưới là động tiền nữ lực chú ý của mọi người đều bị đá thần hấp dẫn lại càng kẽ không chú ý đến bên trên vách đá thế nào phòng đoán trong lòng quy đường đường Bước đầu đã thành hình, cô đi ra ngoài ngồi trên tảng đá ở bãi sông đối diện động tiền nữ, từ từ ngẫm lại tình hình khi đó. Trần Vĩ hắn không phải tự chủ động biến mất. Trong một vòng 2 phút khi cô tắt đèn pin, có một người đã nhanh chóng nhấc phiến đá kia lên. Không biết dùng cách nào đã chế trụ được Trần Vĩ, sau đó kéo cậu ta lên qua cái cửa động kia, tiếp đó lại đậy phiên đá kia như cũ. Trong quá trình đó, di động của Trần Vĩ bị rơi. Nhưng nhờ lớp cành khô cỏ dại ở bên trên nên không phát ra tiếng động. Người kia không để ý đến. Động tác của kẻ đó cũng rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Hơn đứa tiếng hồ lúc ấy của Trần Vĩ cũng đã che mất một phần tiếng động khác nạ. Nếu không quy đường đường ở ngoài, hẳn sẽ nghe được tiếng vàng khác. Sau đó quy đường đường phát hiện ra Trần Vĩ đã biến mất vào động mà kiểm tra. Lúc đó đầu của quý đường đường trợt ở trở nên ong ong sông đường lạnh toát. Lúc đó kẻ kia hẳn là vẫn chưa kịp đi. Nói cách khác, lúc cô dùng gậy leo núi thử giò xét trong động, hắn đang kiềm kẹp Trần Vĩ đứng trên đầu của cô, chỉ cách có một phiên đá. Nếu như Trần Vĩ còn tỉnh táo, khi đó nhất định dẫn liều mạng dãy ruộng. Nhưng lúc đó cô không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào khác. Vậy có thể đoán Trần Vĩ lúc đó hẳn đã ngất đi rồi. Tiếp đó quy đường đường thiết nghĩ đến hành động tiếp theo của kẻ kia. Hắn phải đợi đến khi xung quanh không còn ai cả. Kéo Trần Vĩ ra khỏi lối vào. Từ chỗ lùm cây che khuất kia đi, ra rồi. Động tác lối kéo rất thổ lỗ. Thân thể của Trần Vĩ bị vách đá lờm trờm cào xước, để lại vết máu. Phòng đoán như vậy, hẳn là tương đối hợp lý. nói vậy, tất cả chuyện không hề liên quan đến yêu mà quỷ quái gì cả. Thuần túy là do con người sắp đặt. Quy đường đường lượm một cành cây, khùa khùa quệt quệt, nguệt ngoạc, viết ngoáy tóm tắt lại từng bước mà chỉ bản thân bình hiểu. Trần Vĩ đã bị theo dõi. Cậu ta có điểm gì đặc biệt khiến người ta chú ý tới nhỉ? Kẻ kia để mắt đến cậu ta là do ngẫu nhiên hay đã có mưu đồ từ trước? con người nói cho cậu ta biết chuyện về động tiên nữ, đặc biệt là chỉ ra cái động trong động này. Vừa rồi cô đã nghe ngóng trên đường một lượt. Hầu như không ai biết trong động tiên nữ còn có một cái động khác. Trong phòng tục của người tạng cũng không có tục kêu to trong động tiền nữ. Chẳng lẽ kêu to chính là tín hiệu cho kẻ đứng trên viên đá kia, báo cho hắn biết có người tới chăng? Trần Vĩ đã bị đưa đi, vào hẻm núi chỉ để thám hiểm, trên người sẽ không mang theo nhiều tiền. Hơn nữa Trần Vĩ chỉ là sinh viên, như vậy có thể khẳng định kẻ kia không phải là động cơ vì tiền. Hẻm núi lớn như vậy, ra khỏi đối đi đó, kẻ kia sẽ đưa Trần Vĩ đi đâu? Sự bất tích của Trần Vĩ cùng với sự mất tích của Lăng Hiệu Uyển giữa hai việc này có sự liên quan nào hay không? Quy đường đường nhìn những gì mình vừa ngoái ra suy luận thật lâu mới giờ Trần xóa hết chữ viết đi. Việc Trần Vĩ mất tích cũng có nên báo cho cảnh sát hay không? Nếu báo cảnh sát chờ đến khi bí mật động trong động kia được lan ra như vậy có đánh rắn động cỏ không? Ở đây là miền Tây thực sự có phần tử phạm tội trốn trong hàng động hẻm núi Tìm đến mấy năm, chưa chắc đã thấy vụ án như vậy cũng bị gác lại. Quy đường đường tỏ ra rất rõ rự. Hơn đứa cảnh sát nhất định sẽ hoài nghi cô. Một du khách bình thường, bạn mất tích ngày trước mắt. Tại sao lại không báo cảnh sát trước? Tự mình trắt đông xét tây còn tìm cho được bí mật về động trọng động. Cô giải thích khó mà rõ ràng, cũng không thể nào giải thích được. Quy đường đường thở dài, lúc này di động lại vang lên. Nhà của làng Hiểu Uyển Lần này là một người đàn ông trung niên, giọng điệu không được tốt lành. Là quý tiểu thư có phải không? Phải, ai thế? Tôi không biết nghề nghiệp của quý tiểu thư là gì, cũng không biết quý tiểu thư có bản lĩnh gì đặc biệt. Nhưng chuyện ngay cả công an cũng không giải quyết được, tôi cũng không trồng chờ gì cả. Cho nên mong từ nay về sau, cô đừng gọi điện quấy nhiễu mẹ của Hiệu Uyển nữa. Thân thể bà ấy không được ổn, không chịu nổi giày vỏ như vậy. Quý đường đường còn chưa kiếm nói chuyện, Điện thoại đã ngắt luôn Quy đường đường nhìn chằm chằm vào điện thoại Tức quá hóa cười Cũng quấy chảy mẹ Hiệu Uyển ư Là bà ấy cả ngày cứ gọi điện cho cô Có chứ Có điều hiện giờ không phải lúc tức giận Với người đàn ông này Chuyện cấp rút lúc này là việc của Trần Vĩ Báo cảnh sát hay là không Quy đường đường quyết định chọn Một cách trung gian Cô làm bộ như không sao tìm thấy Trần Vĩ Để quan trọ Ken Sang ra mặt báo cảnh sát Nhưng không thể ngờ tới, đến con trọ kèn sang, sự tình lại phát sinh sự thay đổi. Các anh trần vị đó, cô bé người tạng đứng ở quầy tiếp khách vẫn còn nhớ rõ Quý Đường Đường đã từng đến đây nghe ngóng vào buổi sáng. Buổi chiều anh ta có gọi điện thoại tới, nói là có việc phải đi gấp. Có việc đi gấp sao? Quý Đường Đường sừng rốt một chút, vậy đồ đạc của cậu ta thì sao? Bảo chúng tôi giữ giúp, nói là một thời gian nữa sẽ tới lấy. Quý đường đường nghiến răng, quá ư là hoàng đường, Trần Vĩ đã mất tích, di động còn đang ở chỗ cô, cậu ta gọi điện thoại cho quán trọ bằng cách nào. Người gọi tới thực sự là Trần Vĩ sao? nghĩa là sao? Cô bé người tạng không hiểu. Ý của tôi là, quý đường đường cân nhắc từng câu từng chữ, cô nghe giọng của người đó, thực sự là Trần Vĩ sao? Chắc chắn là vậy, cô bé người tạng thấy lạ lạ, người hán các cô nói chuyện tôi khó phân biệt nổi. Có điều còn để lại thứ gì, anh ta đều kể rất rõ ràng. Áo khoác, đôi trường mặt, MP3 đều đặt trong phòng. Tôi đã nhét hết vào trong bà lô của anh ta rồi. Trong bà lô của cậu ta còn có gì nữa? quy đường đường hỏi tới. Này, cô bé mất hứng. Chúng tôi sẽ không lục loại đồ đạc của khách đâu. quy đường đường không nói gì nữa. Ánh mắt của cô lướt qua quầy tiếp khách, tới gần một chiếc ba lô màu đen đặt ở quầy để đồ, nhìn rất quen mắt chẳng lẽ là của Trần Vĩ người có cú điện thoại đó là ai rõ ràng hắn đang bốn gây hoàng mang ý đồ dựng đền chuyện Trần Vĩ vẫn bình yên vô sự trong một khoảng thời gian ngắn đầu óc của quý đường đường xoay chuyển mấy lượt nghĩ đến cách mấy vận mày đạo cầu dành chóng quay lại nữ quán thành niên của Ma Cao đám vũ Bì đã lò đến hộ Cao Nguyên còn chưa trở về trong quán rất lạnh lẽo và vắng vẻ chỉ có mau ca và lông gà ở lại Lồng gà mở tiệm tạp hóa ở ca nại, cửa tiệm cảnh quán trọ của Mào Cà cũng không xa. Hai ngày nay buôn bán tàng tàng, anh ta toàn chạy đến chỗ Mào Cà, là một nhân vật bại hoại điển hình, đầu tóc rối bởi như ổ cà. Quy đường đường rất hoài nghi, lần cuối cùng anh ta cắt tóc là khi nào. Lồng gà đời biếng chào hỏi với cô. Cô bé đã về rồi sao? Quy đường đường cười cười quay sang Mào ca Mào Cà, có thể tìm giúp tôi một cái ba lô không? Bà lô màu đèn ấy. Màu cà chẩu trí. Không phải cô cũng có bà lô rồi sao? Có việc khác tôi cần dùng đến. Quý đường đường hàm hồ đáp. Khỏi phải nói, Màu cà thực sự lôi ra một cái bàn lô cho cô. Nói là khách hồi trước chế cũ nên vứt lại. Thực ra cũng không giống với bàn lô của đại vĩ lắm. Nhưng quý đường đường cảm thấy lấp liếm qua cửa cũng không thành vấn đề. Cô tìm chút giấy vũn nhát đầy vào trong túi và đến quán trọ kèn sàng. Cô bé người dân tộc tạng kia thấy cô lại không bởi mà đến. Chân mày sắp nhíu thành cái rãnh. Quy đường đường cười hì hì, cũng không giận. Tôi muốn ở trọ. Ở trọ sao? Cô bé thất kinh. Cô ở trọ thật sao? Đúng vậy. Không phải, cô có chỗ ở rồi sao? Muốn đổi nơi khác thôi. Người tới là khách, đương nhiên không thể đuổi ra được. Cô bé kia cúi đầu điền vào bản đăng ký. Quy đường đường giả bộ tò mò. Càng người bò nhoài ra trên quầy tiếp khách, càng bò càng gần, càng bò lại càng gần hơn nữa. Sầm một tiếng, cô không cẩn thận đụng vào cái giá để dành tiếp trên quầy khiến nó rớt xuống đất. Cụ gái kia thấy vậy thì cuống quýt lại không thể trách móc cô, đành phải cúi người xuống nhặt những tấm dành tiếp tán loạn trên mặt đất. Quy đường đường lên bồm nói xin lỗi, đèo cái bàn lồ cúi thấp người, chui qua tấm chắn ở quầy tiếp khách vào trong, rất nhiệt tình giúp đỡ cô bé kia. Nhặt giành tiếp. Từ dịp cô bé kia không chú ý, cô nhanh chóng đổi chiếc ba lô đang đeo với chiếc ba lô của Trần Vĩ ở trên giá đầy đồ. Cô bé kia có thể nói là không hề hoài nghi một chút nào. Dọn dẹp tử tế xong thì cho cô ở trong một phòng đơn ở lầu 2. Quý đường đường đeo ba lô của Trần Vĩ bình bịch bước lên lầu, rảo bước một mạch mở cửa phòng vào, sau đó đóng cửa lại, tim đập thỉnh thịt không ngừng. Dù sao cũng là lần đầu tiên Làm chuyện như vậy Cô lấy lại bình tĩnh Bước tới cạnh giường Kéo chiếc khóa kéo của ba lô trần vĩ ra Cầm lấy phần đáy dốc mạnh xuống Đồ đạc trong túi rơi ào ào Rơi ra đầy giường Đồ tắm rửa dụng cụ rửa mặt Một hộp bách bích quy Nửa túi mơ Bút máy Bàn giới thiệu Cam nam dành cho cởi tự đi du lịch Chứng từ các thứ Tìm thấy rồi Chính là chứng từ Quý đường đường cầm thẻ sinh viên của Trần Vĩ lên. Trên tấm bìa ngoài bầu đỏ, có in bấy chữ nổi Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử Tây An. Mở thẻ sinh viên ra. Bên trong có hai chiếc thẻ. Một là chứng minh thư, một là thẻ ra vào trường. Quý đường đường cười lạnh. Có việc gấp phải đi sao? Có ai đi đường mà lại bỏ chứng minh thư của mình lại không? Cô nhắc vừa một tờ giới thiệu, chép lại thông tin của Trần Vĩ vào mặt sau. Gấp lại, bỏ vào trong túi quần, sau đó lại nhét đồ của Trần Vĩ vào trong ba lô trở lại. Đáng nhét được một nửa, di động đột nhìn vàng lên, Quy Đường Đường sợ thoát cả tim. Lúc nhìn màn hình, chân mày lập tức nhíu lại. Tại sao lại là nhà của Lăng Hiểu Uyển? Cô sầm mặt không muốn tiếp, hiểm nỗi tiếng chuồng cứ đối tiếp hết đợt này đến lượt khác, không có ý tứ ngực lại. Quy Đường Đường đành phải nhấn nút trả lời, giọng nói khá khó chịu. Alo, giọng nói bên kia sợ sệt, quý, quý tiểu thư, là mẹ của Lăng Hiệu Uyển, quý tiểu thư, bác của Hiệu Uyển tâm trạng không được tốt, cô ngàn vạn lần đừng để trong lòng, mẹ của Lăng Hiệu Uyển cẩn trọng mà nói, chuyện của Hiệu Uyển còn phải nhớ đến cô nhiều, quý đường đường tỉnh táo cất lời, cô Lăng, á, giọng nói ở đầu bên kia nghe có chút kinh ngạc, điều này cũng hợp tình hợp lý, Từ khi quý đường đường tiếp xúc với bà ta đến nay, rất ít khi nói chuyện nghiêm túc với bà ta đến như vậy. Quý đường đường thở dài trong lòng một tiếng tận lực hạ giọng. Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm đôi chút. Đúng là tôi muốn điều tra chuyện của con gái cô, nhưng tôi không bảo đảm là có thể tìm được cô ấy. Đồng kết lập tức im bặt Một lúc lâu sau, trong ông nghe mới truyền đến giọng nói gần như ngạt ngào của mẹ Lăng Hiểu Uyển. Quý tiểu thư, ý cô là Hiệu Uyển nó đã... Quý đường đường tới không đành lòng, chần chừ một chút, trái lương tâm mà nói. Tôi chỉ cảm thấy đã qua lâu như vậy rồi, khả năng còn sống là rất thấp. nhất định không có chuyện gì đâu, quý tiểu thư. Giọng nói của mẹ lăng Hiệu Uyển rất kích động. Không phải cô còn từng mơ thấy Hiệu Uyển sao? Không phải Hiệu Uyển còn từng trao đổi tin tức với cô hay sao? Nếu cô ra mặt, nhất định sẽ tìm được nó, đúng không? Quy đường đường không biết nên nói gì. Dừng một chút mới nói. Giờ tôi chưa tra ra được gì cả. Chờ có tin tức rồi, tôi sẽ liên lạc với cô. Không đợi mẹ của Lăng Hiểu Uyển đáp lại, Quy đường đường đã nhanh chóng cúp điện thoại. Cô rất sợ, cứ tiếp tục nói nữa. Mình sẽ không kiềm được mà khiến mẹ của Lăng Hiểu Uyển phải đối diện với nỗi thất vọng khổng lồ. Lăng Hiểu Uyển có bình yên phù sự không ư? Không thể nào. Bởi vì Lăng Hiểu Uyển là luồng oán khí đầu tiên và vào chuông. Chỉ có oán khí của người chết mới có thể khiến cho chiếc chuông gió bằng tiền cổ kia của cô phát ra tiếng. Xác nhận việc bỏ đi của Trần Vĩ đơn giản chỉ là lừa dối che đẩy xong, cũng còn phải đổi lại bà đồ một lần nữa. Trò cũ không thể diễn lại, manh khóe lần này đến lần khác đụng rất đồ trên quầy, không khỏi quá mức vụng vẻ. Cũng may là không còn sớm, chưa đầy một hai tiếng nữa, Con trò cũng sẽ đóng cửa, quay tiếp khách sẽ không có ai. Đến lúc đó đổi ba lô, lại đường đối là dễ dàng. Dày vào lông như vậy, quy đường đường ít nhiều cũng hơi mệt mỏi, ngã ra giường định chợp mắt một chút. Vậy mà vừa tỉnh lại, đã thấy bên ngoài tối đen. Quy đường đường vội vàng lấy di động ra xem giờ, 1 giờ rưỡi sáng. Mở cửa phòng ra, trên hành lang yên tĩnh, không có tiếng người. Quy đường đường đeo ba lô ra, rón ra tròn rén bước xuống lầu. Căn phòng lớn bên dưới tối đen như bực. Quy đường đường, bật đèn pin, bỏ túi, xác định vị trí của quẩy tiếp khách, sau đó đổi lại ba lô. Đục đèo bà lô lên trên lậu, trật nhớ ra điều gì đó thầm kêu hỏng bét. lúc cùng mượn bà lô của Mao Ca, không nhắc chữ nào đến chuyện buổi tối đổi lại quán trọ. Nói vậy, đối với đám Mao Ca, cô sẽ thuộc dạng lạc đường, nửa đêm chưa thấy vẻ không? Nhớ đến chuyện đám đầu trọc, đến hẻm túi Ca Tát Ma tìm Vũ Mi và hiểu dài ngày hôm qua. Còn cả chuyện trưa hôm nay, Lạc Phong lên cơn với cô một trận như vậy. Quy đường đường bất giác, cảm thấy ra đầu tề dại. Nhưng đã trễ như vậy rồi, gọi chủ quán ra mở cửa, rõ ràng không thỏa đáng trò đắm. Quy đường đường bỗng nhanh trí, nghĩ đến các quán trọ ở thị trấn Ca Nại, hành xin liên hệ với nhau, vội vàng tìm quyền sổ điện thoại trên quầy tiếp khách, lật một lượt quả nhìn tìm được điện thoại quán trọ của Mào Cà. lúc bấm số quy đường đường nơm nớp lo sợ cô rất mong là không có ai tiếp. Vậy ít nhất cũng thể hiện là chẳng có ai đang chở cô mọi người đều đã đi ngủ không như mong đợi vừa mới tút một tiếng đã có người nhấc máy là giọng nói lo lắng của Mào Cà. Tìm được chưa quy đường đường sừng rốt một chút cái gì Mào Cà lập tức nghe ra là giọng của cô cổ nhóc Giọng nói rõ ràng có sự tức giận. Cô chạy đi đâu vậy hả? Đầu trọc và nhạc phong ra hỏi tìm cô đấy. Đến giờ vẫn chưa về đây này. Tôi... Quý đường đường cảm thấy khó mà hé miệng được. Không cần biết cô đang ở đâu. Mau về đi. Tôi còn phải gọi điện cho bọn đầu trọc. Bảo chúng đó đừng có đi lùng tung trong hẻm núi nữa. Màu cả không nói hai lời. Cúp máy luật. Quý đường đường hối hận lắm rồi. Tự mình khăng khăng cố chấp là việc của mình. Nhưng làm ảnh hưởng đến người khác. Thì thực là đáng ăn đọt Huống trì bây giờ cũng sắp 2 giờ sáng Nhạc Phong và đầu trọc Lại vẫn còn đang ở trong cái hẻm núi Lớn kia tìm cô Nếu có cái lỗ nào đó Cô thực sự muốn chui vào trong Quý đường đường đành nhắm mắt Gọi chủ quán trọ ken sang sang bờ cửa Chủ quán là một người phụ nữ Dân tổng tạng chừng 50 tuổi Tầm địa cũng khá tốt Mắt còn ngái ngủ mà hỏi cô Cô gái hơn được đêm rồi Cô có chỗ để đi chứ Quý đường đường vội vàng gật đầu. Có, tôi có chỗ để đi. Chủ quán không yên tâm, sạch đèn pin tiễn cô đi một đoạn. Mọc cá đứng ngay cửa chở cô. Quý đường đường tim đập thon thoát lại hỏi. Mấy người đầu trọc đã về chưa hả? Vẫn chưa, đã liên lạc rồi, chắc đang trên đường về. Mọc cá đầy một bụng tức giận, lại thấy cô đã ảo náo sắp chết trên đời cũng không tiện mắng mỏ cô thêm nữa. Cổ nhóc, mau đến phòng ngủ đi. Dạ, Quý đường đường chưa kịp phản ứng. Cô không đi ngủ, con chờ bị ăn mắng đúng không? Màu cả trừng mắt nhìn cô. Nhưng mà... Quý đường đường khó xử nói. Bọn họ mất công tìm một lượt trong hẻm núi, vốn đã đầy một bụng tức. Vừa về lại, tên tôi đã ngồng ngành đi ngủ. Chẳng phải là càng không ổn hay sao? Màu cả cũng bó tay. Quý đường đường thở dài. Thôi, cứ để bọn họ mắng tôi đi. Tôi cũng đã chuẩn bị tầm lý rồi. Cô bước vào nhà, ngồi xuống bên cạnh chào lửa. Nhiệt độ ban đêm ở ca này hơn ban ngày, ít nhất 15 độ. Mau ca sợ cô bị lạnh, cầm một cái chăn đến cho cô đáp Quy đường đường tựa vào ghế rửa, cuốn chặt lấy cái chăn, ra khỏi hẻm núi cũng cần một khoảng thời gian. Đám đầu trọng sẽ không quay lại nhanh như vậy. Mau ca đóng cửa đứng tính toán sổ sách ở quầy tiếp khách, thi thoảng lại uống một ngụm rượu thành khoả. Cổ nhóc, có uống rượu không? Không, tôi không uống. quy đường đường lắc đầu, suy nghĩ một chút, tìm chuyện để nói. Hôm nay đám nhạc phong đến hộ cao nguyên trời có vui không? Cũng chỉ đến thế mà thôi. Mau ca chẳng buồn ngẩn đầu. Chúng đó đến đây thường xuyên, hèm núi, hộ cao nguyên gì đó đã xem chán chê rồi. Làm gì có chơi vui hay là không vui nữa? Bọn họ làm cái gì vậy? Sao đã rảnh rỗi như thế? Mấy đứa chúng nó khác cô, cô nhóc ạ. Cô là sinh viên đại học đúng không? Tốt nghiệp xong thì vào công ty lớn, làm việc quy củ, không biết bên ngoài có vô số con đường. Chỉ cần làm một lần là kiếm được cả đống tiền, không nhất thiết phải mệt sống mệt chết như vậy. Anh ta nói khá mông lung, quy đường đường cũng không tiện hỏi thêm. Dần dần cô lại thấy hơi buồn ngủ. Trong lúc mở mạng, dường như nghe thấy Mao ca hạ giọng gọi điện thoại cho đám nhạc phong. Suy nghĩ của cô rất hỗn loạn, nghĩ đến rất nhiều chuyện, nên động tiền nữ, đến cái động trong động đó. Ở trong động trong động, cô đang cúi người, tay cầm gậy leo núi khua qua khua lại trên vách động. Sau đó dường như cô phát hiện ra điều gì, đẩy phiến đá trên đỉnh đầu ra. Cô nhìn thấy ở cửa đậm có một người, ăn mặc trách nát mái tóc dờ giấy bếp thành từng búi. Hắn trả sức đi về phía bên ngoài, dưới nách kẹp lên một người đang hôn mê bất tỉnh, chính là Trần Vĩ. Trái tìm của quý đường đường đập thon thoát, Cô sử dụng cả tay lẫn chân, hy vọng có thể đuổi theo kẻ kia. Kéo Trần Vĩ ra khỏi tay hắn. Cô liều mạng lao về phía trước, vốn tưởng rằng ra khỏi động là có thể nhìn thấy mặt trời. Anh ngờ lại không phải, chỉ thấy một cái hang khác còn u ám hơn. Trần Vĩ ngồi thùm trong một góc nhỏ, mong mẹ đầy mặt. Cậu ta đau đớn nhìn quý đường đường, sau đó mở miệng nói chuyện với cô. Không hiểu tại sao cậu ta gắng sức nói chuyện, Nhưng quý đường đường không ké được tiếng nói của cậu ta Chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình của cậu ta Cậu ta hẳn đang nói bốn chữ Cứ lặp đi lặp lại Toàn thân quý đường đường phát run Lớn tiếng hỏi cậu ta Cậu nói gì? Cậu nói cái gì? Đám nhạc phòng bước vào Phát ra tiếng động rất lớn Quý đường đường lập tức tỉnh dậy Toàn thân cô rét run Cơn lạnh dường như thấm vào tận xương tủy Càng gầy trun dậy Nhạc phòng liếc mắt một cái Đã nhìn thấy cô dù hết vẻ mờ mịt của cô vào trong ánh mắt. Anh cũng không biết, quy đường đường gặp ác mộng. Anh và đầu trọc lòng vòng trong hẻm đối gần ba tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, vẫn không ngừng liên lạc với Mao Ca. Câu trả lời của Mao Ca vẫn luôn lạ, chưa về. Sau đó cuối cùng cũng nhận được tin cô ta bình an, cơn tức của nhạc phong gần như không thể khống chế. Đầu trọc cũng giận kinh khủng. Suốt dọc đường đi đều oán trách. Còn nhóc này uống sai thuốc, Hay là đầu óc có bệnh vậy, chạy đến kèn sàng cổ, không dặn lại một câu được hay sao? Qua nửa đêm như vậy, sau khi hít gió lạnh trong cái hẻm núi âm u, bị đông lạnh tươi sống suốt bàn tiếng đồng hồ, cho dù là ai cũng không thể vui vẻ nổi. Nhạc phòng cho rằng quý đường đường ít nhiều cũng phải cảm thấy có chút ái náy, vậy mà vừa vào cửa đã nhìn thấy vẻ mờ mịt của cô ta, giống như mới tỉnh ngủ, căn bản không biết mình đã đem đến cho người khác bao nhiêu phiền phức. Nhạc Phong đang chuẩn bị phát hỏa, Quý Đường Đường lại vụt đứng dậy, giống như phát điên chạy lên trên lầu. Lục ra khỏi phòng còn bị vấp phải bậc cửa, suýt nữa thì ngã nhạo. Nhạc Phong kịp thời đỗ cô một cái, Quý Đường Đường lại giống như hoàn toàn không nhìn thấy Nhạc Phong, lào đào lao lên lầu. Nhạc Phong nhìn đầu trọc một cái, như mày, để tôi xem cho. Nhạc Phong bước đi lên. Bây giờ vừa lên lầu, anh đã nhìn thấy Quý Đường Đường đang đứng ở cửa căn phòng, dành cho 10 người. Cửa phòng đang mở, nhưng quý đường đường không hề bước vào. Cô đứng ngay ở ngoài cửa, đứng đờ, giống như một con rối gỗ. Trong phòng truyền đến tiếng kim loại va vào nhau, mượn ánh đèn yếu ớt từ ngoài hành lang, có tỉnh nhìn thấy chiếc chuông gió treo ở đầu giường kia, dường như đang bị một bàn tay vô hình, khổ đánh lồi kéo, kịch điệt va vào nhau. Trong đầu quý đường đường thoáng qua bốn chữ, Trần Vĩ có thể đã chết rồi. Nhạc Phong còn chưa đến gần, đã nghe thấy tiếng chuồng gió. Sao âm thanh lại lớn như vậy? Gió to à? Không đóng cửa sổ vào sao? Giọng nói của anh ta khiến cho quý đường đường tỉnh táo lại cả người. Cô chấn động, dành trước một bước, nhảy vào trong phòng, đóng sập cửa lại. Trước khi Nhạc Phong đi tới, nhanh chóng cài thèn cửa. Nhạc Phong chưa bao giờ nếm bùi bị sập cửa vào mặt, phách đối như vậy. Cơn tức giận, lập tức vọt lên. Anh bước lên một bước, tay phải thu thành nắm đấm, gõ cửa thủm thụp Quy đường đường, cô bị làm sao vậy? Tiếng gõ cửa và tiếng chất vấn vọng đi rất xa giữa màn đêm yên tĩnh. Mau ca vào đầu trọc, ba bước gộp làm hai chạy lên trên. cánh cửa bên cạnh kẹt một tiếng cũng mở ra. La hiểu dài, mắt còn nhập nhèm, đang mặc áo ngủ. Cô ta nhìn thấy nhạc phong thì sừng rốt một chút. Nhạc phong đây à, đêm hôm không ngủ, làm cái gì thế? Phụ mì vốn đang tính dính trên giường, nghe thấy câu hỏi của hiểu dai, biết nhạc phong đang ở bên ngoài, thì vội vàng mặc áo đi ra. Màu cá nhìn sắc mặt nhạc phong đã có coi đến cực điểm, lại quay ra nhìn cánh cửa đã bị đóng chặt kia, có chút khó hiểu. Nhạc phong, chuyện gì thế này? Anh hỏi cô ta xem, thái độ như vậy là thế nào? Giọng điệu của nhạc phong rất bực bội, có cần phải khó hầu hạ như thế không? Con chưa dứt lời cửa đã mở ra, Quý đường đường đứng trước cửa, sang mặt vừa tái nhợt, lại vừa mệt mỏi. Cô bé, màu cả nhận ra giữa hai người có mầu thuẫn, có lòng muốn hỏa giải, có chuyện gì thế? Tôi biết, tôi đã gây phiền thoái cho mọi người, khiến cho mọi người hơn nửa đêm rồi vẫn không được ngủ, là lỗi của tôi. Quý đường đường nhịp nhạc phong, giọng nói thực bình tĩnh. Nếu ảnh có ý kiến với tôi, ngày mai tôi sẽ dọn đi, tối này đi luôn cũng được. Nhạc Phong không ngờ cô lại nói như vậy lập tức ngần người. Ai ra, cái cô nhóc này nói cái gì vậy? Màu Cà trầm mặt lại. Nhạc Phong có không đúng gì nữa thì tốt nay nó cũng vào hẻm thúi tìm cô, hai bà tiếng đồng hồ chịu lạnh chịu vệt. Cô không cảm kích thì thôi. Sao lại còn nói những câu tổn thương người khác như thế? Hờn nữa đằng đêm đằng hôm cô còn chuyển đi đâu được? Quý đường đường im lặng. Thôi, muộn rồi, có gì để bài hãy nói. Màu Cà vứt tay một cái đều đi ngủ cả đi không được ẩm ý nữa trong giọng nói của Mao Ca có ý tứ không được chối tự nhạc phong cười lạnh một tiếng xoay người bước xuống lậu vụ bì do dự một chút khoác áo đi theo hiểu dai và đầu trọc thấy không có việc gì của mình từ về phòng và ngủ trước Mao Ca không rời bước anh ta nhìn sắc mặt tái nhật của quý đường đường vừa nghi hoặc vừa lo lắng cô bé có phải cô có chuyện gì không không có gì đâu quý đường đường nhanh chóng đáp Mọc cà thở dài, không muốn nói thì thôi. Nhưng lại cô bé, cái chốn cà nại này, quanh năm suốt tháng cũng chẳng có mấy dù khách. Có thể gặp nhau tại đây cũng là duyên phận. Nó chuyện được với nhau lại càng không dễ. Giờ đang làm bùa ế khách, trong quán trò này tổng cộng được mấy người ở. Nhạc phong và đầu trọc cũng coi như là một nửa chủ quán. Khách cũng chỉ có ba người, cùng cô, Vũ Mi và Hiểu Dài mà thôi. Còn các cô như người nhà mình, sợ các cô xảy ra chuyện ở bên ngoài, Nói đi nói lại, thực ra cũng chỉ vì tốt cho các cô mà thôi, đừng có thủ dai, đừng có để bụng. Không ạ, Quý Đường Đường vội vàng lắc đầu, em không thủ dai đâu, thật đấy. Không thủ dai là được rồi, mau ca cười cười, cô nhóc còn định ở thêm mấy ngày nữa. Chưa biết được, Quý Đường Đường vấp đáp mơ hồ, có thể còn ở thêm vài ngày nữa. Vậy thì tốt, mau định ngủ đi, đều dài vò mệt cả rồi. Màu ca trấn an quý đường đường mấy câu rồi đi xuống dưới lầu. Nhạc phong đang ngồi bên cạnh chào lửa hút thuốc lá. Sắc mặt không có vẻ dịu bớt. Vũ mì khoác áo rồi đi bên cạnh anh. Nhỏ giọng an ủi anh. Màu ca đuổi hai người đi ngủ. Nhạc phong chẳng buồn ngầng đầu lên. Sầu trĩ nói Ngồi một lát rồi tôi sẽ đi ngủ. Ngồi cái gì mà ngồi. Giọng của mau ca không được tốt cho lắm. Màu đi ngủ đi. Thuận tay tắt đèn luôn. Trong bóng tối Nhạc Phong không hề động đậy, chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa từ tàn thuốc lé lên, lúc sáng, lúc tối. Vụ bì không có ý định về phòng, người hơi cựa quậy một chút, ghé sát gần Nhạc Phong. Màu cà cũng bó tay, tự mình đi về phòng trước. Anh ta và Nhạc Phong cùng đầu trọc ở chung căn phòng bốn người. Trong phòng còn cái giường trống, có lung, lồng gã cũng đến ngủ ké. Đầu trọc vẫn còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng động bèn thò đầu từ trong chăn ra. thẳng cu kia đầu rồi? Rơi lầu đấy, Màu Cà tức giận lại không ngủ, đêm nào cũng chỉ có nó là dùng rẳng trễ nhất. Tâm trạng của nó không tốt, đâu phải anh không biết, đâu trong chất than thở, nó và biều biều rút cuộc sai rách chuyện gì, anh có biết không? Anh biết đầu được, Màu Cà trận trắng mắt, nói hòa là hòa, nói chia tay là chia tay, chạy đến cả lại được mấy ngày rồi, suốt ngày hút thuốc uống rượu dài sầu, phạt cáu đoạn cả lên, tôi này lại ẩm ý với đường đường như thế. Rõ ràng đã giận cá chém thớt mặc xác nó đi đầu trọc ồm một tiếng chui vào chăn, được một lúc lại thò đầu ra một mình đó ở dưới lầu sao Vũ bì ở cùng với nó Ô ôi đầu trọc lập tức tình thần hơi phởi phới cô làmm quả nữ lão Mạo tử anh nói xem có xảy ra chuyện gì không ngủ của chú mày đi màu cả hùng tận khoát anh ta một câu rồi cả hai cùng leo lên giường mà đi ngủ từ tất cả quý vị khán tinh giả câu chuyện để tiếp tục diễn biến như thế nào tôi sẽ kính mời tất cả quý vị khán tinh giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo có bây giờân hành xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo